hắn lùi cái mền ra nhìn tôi cười hiền chỉ vừa gắp tường và nói cho tôi mượn cái ô kia là được rồi bỏ như vậy chồng thật quá khoa trương đấy tôi gãi gãi đầu đỏ mặt càng nhìn càng thấy hắn xinh đẹp cô không sợ tôi chút nào cũng làm tôi được anh náy hắn cầm cây dù trên tay lượn đi bên cạnh tôi tôi sợ mọi người thấy cây dù tự bay nên cũng nắm hở cái cán Thật ra cũng có chút sợ nhưng anh không làm gì hại tôi với tôi cũng cảm thấy cứ mơ mơ thực thực hắn lại nhìn tôi cười nụ cười thực sự dàng lại có chút thống khổ chúng tôi đang tới gần hơn cái nhà kho bỏ hoang đó bây giờ cũng hơn mười giờ sáng rồi nhà kho vốn vắng vẻ nay lại càng thêm vắng vẻ cỏ mọc um tùm chắn cả lối đi tôi bảo hắn đứng chờ đấy để tôi gỡ mấy lá bùa ra đang định gỡ Thì tôi nghe thấy tiếng quát Làm cái gì đấy Quay người lại Là lão bảo vệ khu quân sự Lão khá là hắc ám Còn có tuyên đồn lão hơi có máu ba năm. Tôi chảy mồ hôi hột Nắm chặt áo Và nói Dạ con tò mò một chút Rồi tôi chạy biến Tôi phát hiện nam nhân Đang ngồi bò hối trong góc giường của tôi Người run lên bần bật Giọng nói đầy sợ hãi Là, là, là ta, là ta. tôi đóng vội cửa chính vào cửa sổ quá chút trong lòng hoang sợ thật sự tôi không biết phải làm thế nào để ăn ủi hắn chỉ biết đến gần ôm hắn vào lòng vuốt vuốt lưng hắn đừng sợ đừng sợ có tôi ở đây nói vậy thôi tôi cũng đang rất sợ may lúc nãy chạy nhanh lão bảo vệ ấy cũng không đuổi theo nói thật ngoại hình tôi cũng quá bình thường Chắc là không bị lão nhìn trúng đâu. Tôi thực sự rất muốn giúp nam nhân này, nhưng tôi liệu yếu đào tơ, sợ chưa giúp được đã bị hại chết như hắn. Nếu thực sự hắn do tên bảo vệ kia hại chết, ắt phải có manh mối gì đó. Tôi bảo hắn phải bình tĩnh, đưa tôi vào căn phòng kia xem xét lại một chút. Căn phòng vẫn âm u như trước, một vài giọt nắng nhỏ ghé qua lỗ thông gió, cũng không đến nỗi quá tâm tối. Tôi dùng đèn pin rọi từng góc nhỏ trong phòng, tìm bảo vệ đó cũng thật kỹ lưỡng. Hắn lau sạch các ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào cả. Hơn nữa, vụ án này cũng đã xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi. Tôi đi hỏi mấy cô lao công ở đây thì được biết rằng căn phòng này vốn không phải có người tự tử mà cô gái ở phòng ấy phát điên nên được đem về quê, cậu em trai song sinh thì bị mất tích mãi không ai tìm được. Căn phòng cũng bị niêm phong vì không ai dám ở bản thân tôi nghĩ có lẽ nam nhân đã bị giết ở đây rồi được đem giấu ở căn nhà kho bỏ hoang đó người chị sống sinh có lẽ cảm nhận được nên phát điên tối hôm đó tôi nghe tin tên bảo vệ ngã xuống hồ đá chết tôi cũng không thấy đây nam nhân đâu nghe bảo tên bảo vệ bị phát hiện đang giấu giếm một bọc to định ném bọc to xuống hồ thì chính lão cũng bị ngã xuống người ta vớt lão lên Cùng với chiếc bọc, đó chính là thi thể hai cô gái bị mất tích trong trường hôm trước. Có câu, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, câu này rốt cuộc cũng ứng lên người lão. Hai cô gái đó chính là lén ra ngoài chơi cùng bạn trai, nhưng chưa ra được đã bị lão dùng gậy đập vào đầu. Bạn trai của các cô hoảng sợ chạy biến, hai cô thì bị lão xâm phạm rồi đem giết đi. Cũng tối đó, tôi không một chút sợ hãi, cầm đèn pin, Cùng một cây trích điện Từ từ tiến đến cái nhà kho Gỡ hết bùi sán trên đó ra Quả nhiên trong nhà kho có mùi tử khí Nam nhân từ lúc nào xuất hiện bên cạnh tôi Cô so với lần đầu tôi gặp Đã can đảm hơn rất nhiều Hắn đi đến một gấp tường Chỉ xuống dưới Tôi nhìn theo cánh tay hắn Dùng xẻng ở bên cạnh Đào đất đá lên Cũng hơi cực một chút Nhưng có hắn bên cạnh lau mồ hôi cho tôi Cũng thật ấm áp Dưới lớp đất dày Một bộ xương khô đã phân hủy gần hết Thật tôi không dám nhìn Tôi để hắn tùy ý Làm gì thì làm Thắp cho tôi nến nhang Đem thứ này bọc lại Đem đến cho chị giúp tôi Tôi máy móc làm theo lời hắn Trong lòng tôi cũng mông lung lắm Kết thúc nhanh như vậy sao Hắn sắp ra đi ư Cuối tuần này, tôi được nghỉ, thế nên theo lời đoàn phong, tôi ôm bọc sông Cốt, bắt chuyến xe về quê hắn. Trên xe, tôi ngồi thu lô một góc, hướng nhìn ra đường. Hắn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi và nói. Cảm ơn cô. Tôi không nhìn hắn. Thực sự, tôi cũng đâu giúp được gì nhiều cho anh đâu. Hắn không nói gì thêm, hai chúng tôi yên lặng suốt chuyến xe hắn một chốc cũng tới quê hắn, phong cảnh thật đẹp, hắn dẫn tôi đến một ngôi nhà nhỏ nhưng rất tiện nghi và thanh tĩnh, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hướng dương, trong vườn một người phụ nữ đang ngồi đọc sách, váy áo trắng thanh khiết, người ấy rất đẹp cũng rất sống đoản phong, chắc là chị của hắn rồi. Hắn đứng chần chừ trước cửa không dám vào, tôi ông bọc xương cốt, tiến đến gõ cửa, chị hắn quay lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhận lấy bọc vải từ tay tôi, chị đã khóc rất nhiều. Ngày ấy chị giả điên vì sợ sẽ bị diệt khẩu. Đêm hôm đó chị về rất trễ, thấy bóng tên bảo vệ kéo xác em của chị đi. Chị lao ra rồi hắn đã làm điều xấu xa đó. Hắn bịp miệng chị lại, chị chỉ biết cắn môi đến bật máu. Chị cũng nghĩ đến báo cảnh sát, nhưng đêm tối chị không nhìn rõ sát nhân ấy là ai. Cảnh sát cũng kiểm tra qua khu quân sự, nhưng không phát hiện được tung tức gì của em chị. Có lẽ tên bảo vệ cũng đút lót cho cảnh sát không ít. Chị nói lúc đó chị thực sự rất sợ, không muốn ở đó bằng bất cứ giá nào nên đã giả điên để được đưa về nhà. Sau đó chị tiếp tục đi học nhưng được miễn quân sự, chị cũng không dám đến đó thêm một lần nào nữa. Kể từ đó, cứ đêm đến là chị lại bị ám ảnh. Người em song sinh xuất hiện trong giấc mơ bảo chị hãy đến cứu hắn. Nhưng chị không thể, chị không dám đến nơi đó. Đó là cơn ác mộng của đời chị. Tôi không dám phán xét ai đúng ai sai. Nếu tôi là chị, tôi cũng hy vọng mình thoát khỏi nơi đen tối đó. Trò chuyện với chị một lúc lâu, trời cũng đã nhá nhem tối. Chị bảo tôi. tôi thì em ở lại đêm một đêm, mai hãy về, giờ này cũng hết xe rồi. Phòng của Tiểu Phong ở kia, chị cũng thường xuyên quét dọn, nên không đến nỗi bừa bộn lắm. Tôi nhìn thử xem ăn có ý kiến gì không. Thì hắn chỉ gật gật đầu rồi nói với tôi Cô cứ nghỉ lại đây Đi xe cả ngày cũng mệt rồi Tôi nghe lời hắn Ôm túi sách theo chị vào phòng Đêm đó vì lạ giường Nên tôi cũng chẳng chọc mãi Nhìn quanh quất Hắn ở bên cạnh tôi suốt từ tối Giờ lại không thấy đâu Lại thêm cảm giác khô rát ở cổ Làm tôi hơi khó chịu một chút Tuy cũng hơi ngại Nhưng tôi vẫn quyết định mò vào nhà bếp vừa mở cánh cửa ra bỗng tôi nghe tiếng gì đó bên phòng của chị tò mò nên tôi lén tới nhìn thử bên trong khá tối nhà ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ tôi thấy chị đang chỉ vào bức tường đôi trong mắt ánh lên sự giận dữ chị hét mẹ kêu con nhỏ đến đây làm gì mẹ ám ta bao nhiêu năm qua chưa đủ hay sao tôi sững sốt tay nắm chặt treo áo không dám phát ra Dù chỉ là một tiếng động Tao cho nó uống thuốc ngủ Giờ chắc nó đang mê mệt trong kia Tao sẽ xử nó nhanh thôi Một sao là nó chết Nhưng có điều tao không hiểu Làm sao mày lại quen được con bé đó Chị cầm bình rượu lảo đảo Tay vẫn chỉ về phía bức tường Tôi đã thấy hắn Hắn cũng đang rất sửng sốt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ngày đó Rõ ràng tao quen đoàn phi trước Người hắn yêu cũng là tao Tại sao Tại sao vừa nhìn thấy mày, hắn lại bị mê hoặc? Hắn còn nói với tao, bảo tao giúp hắn làm quen với mày. Mày nói xem, tao phải làm thế nào chứ? Tao yêu hắn, rất yêu hắn. Tôi đứng đó, có chút trao đào. Hóa ra, hóa ra sự việc vốn không như tôi đã nghĩ, cũng không như hắn đã nghĩ. Người con trai tên Đoàn Phi ấy, theo lời chị, chính là mối tình đầu của chị. Đoàn Phi cùng chị lớn lên, Đối xử rất tốt với cả chị và người em trai song sinh của chị, Đoàn Phong. Thế nhưng người Đoàn Phi yêu lại không phải chị mà là Đoàn Phong. Ngày ấy, chị thấy Đoàn Phi cúi xuống hôn em trai chị khi nó đang ngủ. Chị đã không tin nổi vào mắt mình. Cảm giác ghen tuông xâm lấn chị. Mỗi khi thấy hai người ấy trò chuyện với nhau, chị hận là không thể cho Đoàn Phong một nhát dao. Từ nhỏ, chị đã không thích người em trai song sinh của mình vì nó rất giống chị. Chị thực sự ghét điều đó, vì chị cho rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, thì vì cớ gì, đoàn phong, em trai chị lại sở hữu vẻ đẹp giống hệt chị. Hơn thế nữa, nó còn có vẻ mị hoặc, khiến người khác mê muội hơn cả chị. Từ nhỏ, họ hàng, người quen, ai ai khi gặp hai chị em cũng bảo Đoàn Vi rất xinh, nhưng mà đoàn phong, thằng nhóc này, còn đẹp hơn gấp trăm lần chị nó. Con trai, ai lại sở hữu đôi mắt buồn thế kia? thật là hút hồn người đối diện mà, hai đứa thoạt nhìn thì giống hệt nhau, nhưng nhìn kỹ, Đoàn Phong sắc sảo hơn, thực sự là rất đẹp. Chị mỗi lần nghe như thế, trong lòng thực sự rất tức tối. Bản tính của chị ích kỷ, lại được cưng chiều từ nhỏ, sinh ra kiêu căng và có chút hách dịch. Ngoài mặt chị ngọt ngào với Đoàn Phong, nhưng khi vừa quay đi, chị liền tìm nhiều trò để hại nó. Nhưng nó không hề hay biết, vẫn cứ nghĩ chị của mình là tốt nhất. Xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất Chị thực sự hận đoàn phong đến tận xương Tủy Bản thân chị luôn nghĩ Thằng nhóc đoàn phong này Hắn đã cướp mất đi đoàn phi Người mà chị yêu nhất Chị luôn có suy nghĩ ám ảnh rằng Chỉ cần đoàn phong chết Người xinh đẹp nhất là chị Đoàn phi cũng sẽ quay lại nhìn chị Gần 10 tuần ở khu quân sự Chị đã lên kế hoạch để giết đoàn phong Chính chị đã cấu kết với lão bảo vệ háo sắc đó chị cũng đã cho hắn khá nhiều tiền, vì sợ mọi người có thể truy ra nên chị đã đóng kịch rất giỏi, chị giả điên, đoàn phi lúc đó cũng ở bên chăm sóc chị nhưng cũng không ngừng tìm kiếm Đoàn Phong. Chị hận, rất hận Đoàn Phong cho đến lúc nó biến mất, Đoàn Phi vẫn không quên nó. Nhưng mà chị đã có được Đoàn Phi, chị đã rất mãn nguyện thì mà hôm nay Đoàn Phong lại trở về, tuy chỉ là một bọc xương cốt vô tri Nhưng cũng làm chị rất hoảng hốt Chị hét lớn Rồi bắt đầu đập vỡ chai rượu đang cầm trên tay Chị hướng tới lọ đựng xuân cốt của đoàn phong Mà chiều nay chị đã giả vờ trân trọng cho vào Chị còn nói với tôi Sẽ đem đoàn phong lên chùa Để nó được yên nghỉ Vậy mà giờ đây Chị định đốt cháy chiếc lọ đó Tôi không nghĩ ra được điều gì Liền vội lao tới ôm lấy chiếc lọ Tôi sợ đoàn phong sẽ tan thành cho bụi Rồi biến mất Tôi thực sự không muốn hắn biến mất Tôi đưa hắn về đây là muốn tốt cho hắn Nhưng suốt cuộc lại thành ra hại hắn Tôi nghe thấy tiếng hắn vọng ra Ở đâu đây Cô không có lỗi Nhưng mà tôi vẫn không thể chấp nhận Những chuyện chị đã gây ra cho hắn Tôi muốn bảo vệ hắn Đoàn vi bị tôi cấp lấy chức lọ À điên tiết lên và hét Con Danh mày làm cái gì thế à nói rồi ả ném một bình rượu khác về phía tôi tôi may mắn tránh được nhưng lại đạp trúng mảnh vỡ của bình rượu lúc nãy tôi ngã xuống chảy sức tay chân nhưng tôi không phút giây nào buông lọ đựng xương cốt của đoàn phong ra đoàn vi cầm một con dao lớn tấn công tôi động tác của ả rất nhanh tôi vừa lấy một lọ hoa ném về phía ả con dao của ả sượt qua bả vai tôi chảy máu đau thực sự là rất đau tôi cố gắng lết ra ngoài thì bị à nắm lấy tóc, sập mạnh về phía sau. À đập mạnh đầu tôi vào tường và hét lên. Mày cũng bị thằng nhã ê dụ sao? Lũ chúng mày điên hết cả rồi. Tôi bị à làm cho hoa mắt chóng mặt. Cũng mày cạnh tường có một thanh kiếm gỗ, tôi cố gắng đoạt lấy, chém vào người à. À thấy đầu nên thả tay ra. Mày cá lắm, để xem mày chết hay tao chết? Tôi thấy ả phát điên lên, cố gắng thoát ra ngoài, ả ném con dao vào người tôi. Lần này là ở lưng, tôi đau đớn, hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Trong cơn mơ màng, tôi mong lung nghe thấy tiếng gọi của huyền tử, tiếng xe cảnh sát. Có lẽ lúc đứng nghe đoàn la hét, tôi đã nhanh trí bấm nút gọi cho huyền tử. Nó cũng biết nơi tôi đến nên đã cứu tôi một phen. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, toàn thân băng trắng cũng phải tôi bị thương nhiều chỗ vậy mà trông thật giống phế nhân huyền tử ngồi cạnh gò trái cây nó bảo may mà nó đến sớm không thì tôi đã chết trong tay ả rồi nó nói với tôi khi cảnh sát đến thấy ả đang tự xích cổ bằng dải lụa trắng trông có vẻ rất đau đớn và vẻ mặt rất không mong muốn như vậy chút nào còn tôi toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố sống cố chết ôm chặt chiếc lọ một chút cũng không buông ra tôi không nói gì Chỉ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nơi những chiếc lá đã rơi rụng gần hết, những cành cây khô héo trông thật ảm đạm. Tôi cũng không gặp lại đoàn phong nữa, tôi chỉ nhớ lúc tự tay đưa lọ đựng cho cốt cho mẹ hắn, hắn nhìn tôi thật lâu, ánh mắt hắn thực sự rất đau khổ. Hắn nắm tay tôi một lúc lâu, rồi buông tay. Tôi nhìn hắn đi càng lúc càng xa, nước mắt chảy từng giọt, từng giọt. tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi nghe rõ từng câu, từng chữ mà hắn nói với tôi. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến tìm cô. Tôi đâu có ý trách hắn, chưa một lần trách hắn. Cả một tháng sau đó, tôi luôn nhớ đến ánh mắt ám ảnh của hắn. Tôi không biết giờ đây hắn như thế nào, đã được siêu thoát chưa, đã bớt đau đớn vì sự thật tàn nhẫn mà đoàn vi đã gây cho hắn chưa. Tôi cũng có cảm giác bất mát một điều gì đó nhưng tôi cũng không biết đó là cái gì, nên cũng không để ý nhiều nữa. Huyền tử nó nói với tôi, dạo này trông tôi cứ như một con ngốc, hay nghĩ ngợi, rồi trầm tư một mình. Làm nó cũng muốn dẫn tôi đi xem bói, xem có bị nhập gì hay không. nào là khu quân sự ấy, cũng có nhiều oan hồn vất vưởng lắm. Tôi chỉ cười với nó mà không nói gì. Tôi với hắn, vô duyên, vô phận, gặp được nhau một lần trong đời, cũng thật lạ kỳ. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe câu chuyện Anh là người hay ma của tác giả Vương Ngọc Tự Y. Vậy là cuối cùng cô gái của chúng ta cũng đã tìm ra nguyên nhân và bí mật về cái chết của chàng trai Đoàn Phong. Audiobook Anh là người hay ma được kể đến các bạn qua giọng đọc của mèo moon, run và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp, mọi chia sẻ hay những câu chuyện của mình Các bạn hãy gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobooka.daling.vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau